Henry Rendell bước lại gần bức tranh và xem xét cẩn thận hơn Vậy thì nguồn gốc của nó cũng đã là giả mạo Đó là bức vẽ của đồ đệ Goya Eugenie Lucas Padilla Tất nhiên ông phải biết là Lucas đã vẽ hàng trăm tranh giả của Goya Chắc chắn là tôi biết vậy Machada gắt Nhưng đây không phải là một trong số các bức đó Randall nhún vai Tôi đành thua sự phán xét của ông Ông ta dậm chân định bước đi Tôi đã đích thân mối bức tranh này Nó đã được phân tích quang phổ và hóa nghiệm Ông giám đốc nói thêm Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó Lucas vẽ ngay cùng thời với Goya Và cùng dùng một thứ nguyên liệu Henry Randall cúi xuống xem xét chữ ký Ở góc dưới bức tranh Ông có thể tái đảm bảo một cách rất đơn giản nếu ông muốn. Đưa bức tranh trở lại phòng phục chế và kiểm tra lại chữ ký này. Ông ta bật cười. Cái tôi của Lucas đã xui ông ta ký tên mình dưới bức tranh. Nhưng túi tiền buộc ông ta phải ký mạo tên Goya lên trên chữ ký của mình. Cốt để tăng giá bức tranh mà. Randell nhìn đồng hồ. Xin ông thử lỗi. Tôi sợ rằng tôi sẽ trễ hẹn mất Cảm ơn ông đã chia sẻ kho tàng của mình Có gì đâu viên giám đốc lạnh nhạt Thằng cha này rõ ràng là ngu xuẩn Ông ta nghĩ Tôi đang ở biệt tự Magna Nếu ông thấy cần xin cứ gọi Cảm ơn ông một lần nữa Henry Rendell ra về Christian Macheda trông theo Thế nào mà gã thụy sĩ ngớ ngẩn này Lại dám cho rằng bức tranh quý gia đó là của giỏm nhỉ Ông ta quay lại nhìn bức tranh thêm một lần nữa Một kiệt tác Ông ta cúi nhìn chữ ký của Goya Hoàn toàn bình thường Nhưng mà liệu có thể thế không nhỉ Nỗi nghi ngờ còn con không chữ mất đi Mọi người đều biết họa sĩ đương thời với Goya Anthony Lucas Padilla đã vẽ hàng trăm tranh Goya giả và trở nên nổi tiếng cũng nhờ thế. Machada đã trả 3 triệu rưỡi đô la để mua bức tranh Puerto này. Nếu như ông ta bị lừa thì đó là một vết nhờ ghề gớm. Điều mà chỉ nghĩ tới cũng đã không thể chịu được. Henry Rendell đã nói một điều có ý nghĩa. Thực sự có một cách đơn giản Để tái khẳng định tính xác thực của nó Ông ta sẽ kiểm tra lại chữ ký Rồi gọi điện cho Rendell Và nhận xét một cách lịch tiệp nhất rằng Có thể Rendell nên tìm một nghề chuyên môn khác Thích hợp hơn với khả năng của ông ta Viện giám đốc gọi người phụ tá Và hạ lệnh đưa tranh Puerto xuống để xét nghiệm lại Xét nghiệm một tác phẩm hội họa Là công việc hết sức tinh tế Bởi lẽ chỉ thiếu thận trọng một chút Là đã có thể phá hủy mất một tác phẩm vô giá Và không thể có lại được Cánh phục chế của bảo tàng Prado Đều là các chuyên viên Phần đông là đám họa sĩ Không thành đạt Và xin vào làm việc ở đây Để được gần gũi với một nghệ thuật Mà họ yêu thích Họ bắt đầu với tư cách là thợ học nghề Dưới sự chỉ bảo của các chuyên viên Và phải làm việc nhiều năm Trước khi trở thành thợ phụ Rồi mới được phép động tới các kiệt tác Và luôn luôn dưới sự trông nòm Của các bậc thầy John Người phụ trách việc phục chế Của bảo tàng Prado Đặt bức Puerto lên một cái da gỗ đặc biệt Trước sự giám sát của Machada Tôi muốn ông kiểm tra chữ ký xem Viện giám đốc nói DeGado không dám bộc lộ Sự ngạc nhiên của mình Vâng, thưa ông giám đốc. Ông ta rót chút rượu isopropyl vào miếng bông nhỏ, rồi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh bức tranh. Miếng bông thứ hai được nhỏ lên đó vài giọt một thứ hóa chất có tác dụng trùng hỏa. Thưa ông, tôi đã sẵn sàng. Vậy thì bắt đầu đi, vẫn phải cẩn thận đấy. Đột nhiên, Machada như cảm thấy khó thở. Ông ta theo dõi Degado nhẹ nhàng, chấm miếng bông thứ nhất lên chữ chi trong chữ khí của Goya. Ngày tức khắc, Degado dùng miếng bông thứ hai thấm lên đó để trung hòa cho rượu khỏi thấm sâu hơn xuống dưới. Hai người cùng xem xét chất vải, nơi thấm hóa chất. Degado cao mày. Xin lỗi, nhưng tôi chưa thể nói gì được. Ông ta nói. Tôi sẽ phải dùng một hóa chất hòa tan mạnh hơn Làm đi Viên giám đốc hạ lệnh Decado mở nắp một bình hóa chất khác Ông ta thận trọng nhỏ chất Dimantine Peton Lên một miếng bông sạch Rồi dùng nó thấm lại lên chữ cái đầu Của chữ ký trên bức tranh Căn phòng lập tức sặc mùi cay nồng Của các hóa chất Christian Machada đứng chết lặng Không thể tin vào cái Mà ông ta đang nhìn thấy nữa Chữ G trong tên của Goya mở dần đi và ở vị trí của nó là một chữ L rõ ràng. Degado quay sang mặt tái nhợt. Tôi... tôi có nên tiếp tục không? Tiếp tục đi. Machada nói giọng khăn đọc. Từng chữ một chữ ký của Goya mở đi dưới tác dụng của hóa chất hòa tan và chữ ký của Lucas hiện ra. Mỗi chữ như một cú đấm thẳng vào bụng Machada. Ông ta, người đứng đầu một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, đã bị lừa. Bàn giám đốc sẽ biết, nhà vua Tây Ban Nha sẽ biết, cả thế giới sẽ biết điều đó. Thật nhục nhã. Ông ta gọi cho Henry Rendell. Hai người ngồi trong phòng làm việc của Machada. Ông đã đúng. Giọng viên giám đốc nặng nhọc. Đó là một bức tranh của Lucas Khi làm chuyện này lan ra Người ta sẽ cười vào mũi tôi Lucas đã đánh lừa nhiều chuyên gia Rendell ăn ủi Sự giả mạo của ông ta Lại là sở thích của tôi đấy Tôi đã trả 3 triệu rưỡi đô la Để mua bức tranh đó Rendell nhún vai Ông có thể đòi lại tiền được không? Viên giám đốc lắc đầu thất vọng Tôi mua nó của một quả phụ Người đã quả quyết rằng Đó là tài sản của gia đình chồng bà ta Trong nhiều đời Nếu tôi phát đơn kiện Vụ kiện sẽ giảng co hết phiên tòa này Đến phiên tòa khác Và dư luận sẽ là rất xấu Mọi thứ trong bảo tàng này Sẽ bị nghi ngờ hết Henry Randall trầm ngâm hồi lâu Đúng là không nên đề lộ ra công luận Sao ông không giải thích mọi chuyện với cấp trên Và lặng lẽ ném bức Lucas đi nhỉ Ông có thể gửi nó cho hãng Zotobai hay Christian Để họ đưa ra bán đâu giá Mà cha đã lắc đầu Không được Vậy thì cả thế giới sẽ Gương mặt Grandel chợt sáng lên Ông còn gặp may cũng nên Tôi có một khách hàng sẵn lòng mua bức tranh này Ông ta sưu tầm tranh Lucas mà Và là một người hành động tùy hứng Rốt bỏ được nó thì thật sung sướng Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa Một thứ của giảm giữa kho báo của tôi Tôi thật cho không nó đi Ông ta cay đắng nói thêm Chẳng cần phải thế Người khách của tôi có thể sẵn sàng trả ông Chẳng hạn 50.000 đô la để mua nó Tôi sẽ báo cho ông ta chứ Ông thật tốt bụng, ông Randall. Tại một cuộc họp được triệu tập vội vã, ban giám đốc đang bối rối đã cho rằng việc để lộ ra một trong những bức tranh có giá trị của bảo tàng Prado là một thứ giảm mạo cần phải tránh bằng bất cứ giá nào. Cuộc họp quyết định rằng tốt nhất là rớt bỏ bức tranh, càng lặng lẽ càng nhanh càng tốt. Các thành viên dự họp trong các bộ cầm lề sẫm màu im lìm bước ra khỏi phòng. Không ai nói với Machada đang đứng lặng vì đau khổ một lời nào cả. Chiều hôm đó, vụ mua bán đã được thực hiện. Henry Rendell đến ngân hàng Tây Ban Nha và trở lại với một tấm xét đảm bảo trị giá 50.000 đô la và bức Lucas đã được chào lại cho ông ta buộc trong một tấm vải mộc rẻ tiền. Bàn giám đốc chúng tôi sẽ rất phiền lòng nếu sự cố này được công luận biết đến. Machada tính nhị nói. Nhưng tôi đã đảm bảo với các vị kia rằng khách hàng của ông là một người biết giữ miệng. Ông có thể tin vào điều đó. Randall hứa. Sau khi ra khỏi bảo tàng, Henry Randall đi một chuyến taxi tới khu dân cư ở dìa phía bắc của Madrid, mang bức tranh lên một căn phòng ở tầng 3 và gõ cửa. Tracy là người mở. Phía sau cô là Sisa Poretta. Tracy đứa mắt nhìn Randell và ông ta mỉm cười. Họ đã nóng lòng muốn ném nó đi đấy. Henry Randell đắc trí. Tracy ôm lấy ông ta. Xin mời ông vào đi. Còn bây giờ, người lương gù nói, các vị sẽ thấy phép màu. Một Goya sống lại. Ông ta lấy ra một lọ hóa chất và mở nắp. Mùi cay nồng lập tức tỏa ra tràn ngập căn phòng. Trước mặt Jaycee và Rendell, Pareta để thứ sợ đó lên một miếng bông và lướt rất nhẹ lên chữ ký của Lucas từng chữ cái một. Dần dần nó biến mất. Dưới đó là chữ ký của Goya. Rendell nhìn đầy thán phục Tuyệt vời Đó là ý của cô Whitney Người lưng gù thừa nhận Cô ấy đã đặt vấn đề Liệu có thể phủ lên chữ ký ban đầu của họa sĩ Một chữ ký sẩm Rồi lại phủ lên một chữ ký sẩm này Một chữ ký nữa của họa sĩ không Ông ấy đã toàn tính sẽ phải làm nó như thế nào Tracy mỉm cười Boretta khiêm nhường nói Thật quá sức đơn giản, mất chưa đầy 2 phút mà. Cái mẹo là ở chỗ các thứ thuốc vẽ mà tôi đang dùng. Đầu tiên tôi phủ lên chữ ký của Goya một lớp keo thượng hạng, trong suốt để bảo vệ nó. Rồi trên đó tôi viết tên Lucas bằng một thứ màu vẽ khô nhanh, điều chế từ Acerile. Bên trên nữa tôi lại viết tên Goya bằng một thứ dầu màu pha keo. Khi chữ ký trên cùng này bị phá hủy thì tên Lucas hiện ra. Nếu mà họ tiếp tục thì họ đã có thể phát hiện ra tên Goya ở dưới cùng. Nhưng dĩ nhiên là họ không làm thế. Tracy trao cho họ mỗi người một phong bì giày cộp và nói. Tôi muốn cảm ơn cả hai ông. Bất kỳ khi nào cô cần một chuyên gia hội họa xin cứ gọi. Henry Rendell nhánh mắt. Poretta hỏi. Cô định làm thế nào để chuyển bức tranh qua biên giới? Tôi có một người giao hàng sẽ nhận nó ngay ở đây. Hãy đòi ông ta nhé. Nàng bắt tay cả hai người rồi bước ra. Trên đường về khách sạn, Tracy tràn ngập niềm phấn chấn. Tất cả đều là ở vấn đề tâm lý con người, nàng nghĩ. Nàng nghĩ. Ngay từ đầu, nàng đã thấy là không thể đánh các bức tranh được, bởi vậy nên phải lừa họ, đưa họ vào cái tâm trạng muốn dứt bỏ bức tranh. Tracy hình dung bộ mặt Jeff khi biết rằng mình đã bị quà mặt như thế nào, và nàng cười vang. Tại phòng khách sạn, Tracy chờ đợi người giao hàng kia, và khi ông ta đến, nàng gọi điện cho Sisa Paretta. Hiện người giao hàng đã ở đây, Tracy nói. Tôi sẽ phái ông ta đến nhận bức tranh Hãy lưu ý đến ông ta Cái gì? Cô đang nói cái gì hả? Boretta hét lên Người của cô đã nhận nó Cách đây cả nửa ra đông hồ rồi mà